Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 16 của câu chuyện Sao Sáng Chờ Anh Về, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le sau khi mà từ đất liền trở về Hà Nội thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại trở nên gai cấn hơn bao giờ hết. Và một điều bất bất ngờ nữa, đó chính là cô gái Diệp Anh còn giang tay giúp đỡ mẹ chồng của mình. Và cái câu giúp đỡ này, liệu rằng có đúng sự thật như Tâm An vừa nói hay không, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị ơi đừng bỏ qua, dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện nhé, Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 16 của câu chuyện này. Không biết Khánh đã rời đi từ bao giờ, chỉ biết những lời anh nói giống như một cú vả và vào mặt tôi, khiến cho tôi thức tỉnh. Lòng tôi cũng bị cơn gió xuân tạt vào nguội lạnh. Đã lâu lắm rồi. Tôi mới khắc lại thật kỹ, thật kỹ câu nói của chị Linh. Không cần biết anh ta tốt hay xấu, chỉ cần biết anh ta là con của người đàn bà ấy, thì phải hận cả đời. Buổi trưa tôi và Lâm xuống tàu trở về Hà Nội. Lúc đi, bố mẹ mấy đứa nhỏ và thầy hiệu trưởng gửi cho chúng tôi rất nhiều quà quê. Lâm nhận hết, không từ chối thứ gì. Tôi thấy như vậy thì trêu Lâm. Này, thầy giáo, anh nhận được hối lộ đấy. Coi chừng, bị kiện bây giờ. Lâm gõ tay lên chán tôi. <cười> tôi là chủ mưu nhận hối lộ, thì em chính là đồng phạm còn gì. Mấy ngày nay tôi nhận cái gì, em đều ăn cùng với tôi, đều dùng chung với tôi. Tội của em không hề nhẹ đâu. Tôi trợn mắt lao vào đấm Lâm, thế nhưng dường như người anh là da đồng thịt sắt vậy, đấm túi bụi mà anh không biết đau là gì. Cuối cùng là tôi mệt quá, còn phải để anh dẫn vào khoang tàu. Khi bước vào tôi thấy Khánh đang ngồi trên hàng ghế thứ hai. Sáng hôm nay vừa mới gặp Khánh, tôi cũng nghĩ rằng đến chiều ngày hôm nay anh lại về cùng chúng tôi trên một chuyến tàu. Thấy tôi hơi ngây người, Khánh liền cười và lên tiếng trước. Ơ, trùng hợp thật, vợ chồng em cũng về chiều nay sao? À, dạ vâng ạ. Khánh liếc mắt nhìn Lâm, suy nghĩ một lúc, sau đó lại đưa tay ra và nói tiếp hôm trước đưa diệp anh về tôi có nhìn thấy anh nhưng bởi vì lúc đó vội nên chưa kịp chào hỏi gì cưới cũng không tham dự được thực sự rất tiếc tôi là bạn của diệp anh cũng là người sống trên đảo này rất vui được làm quen với anh tôi cảm thấy bầu không khí này ngột ngạt đến khó thở không ngờ lâm lại đưa tay ra bắt tay với khánh vẻ mặt của lâm vô cùng bình thản ừ chào hai bàn tay to lớn nắm lấy rồi siết chặt gần trên mù bàn tay nổi cộm lên rõ ràng tôi chỉ muốn lao vào xé hai bàn tay ra nhưng cũng may siết một lúc nhìn nhau một lúc hai người này đều chịu buông nhau ra khanh cúi xuống lấy trong túi đưa cho tôi một bình nước thanh mai sau đó cười cười trời hanh khô trước em thích uống nước này thanh mai ngâm đấy em cầm lấy uống đi Tôi chưa kịp từ chối Thì Lâm liền vươn tay ra để đón lấy Mấy ngày hôm nay Diệp Anh đau hỏng Nên chỉ uống được nước trà gừng tôi nấu thôi Nhưng mà tôi thì rất thích uống nước thanh mai Nếu như anh có lòng pha thì Tôi thay cuối, tôi uống hết nhé Cảm ơn anh Nói xong Lâm đưa tay nắm lấy tay tôi Kéo về phía ghế trống bên dưới Một giây một phút dưới tàu Tôi đều thấy không hề thoải mái chút nào Dù rằng Lâm và Khánh chẳng làm gì nhau Sự chín chắn và đàn ông của hai người Cũng cao vút Chắc chắn chẳng làm ra mấy chuyện vô bổ Hay là bất lịch sự. Nhưng hai người họ ở cùng với nhau Tôi cảm thấy trong lòng khó chịu Còn mơ hồ cảm thấy tội lỗi Và cuối cùng để che đi sự khó chịu ấy Tôi chỉ đành dựa đầu vào cánh cửa gỗ Và giả vờ ngủ Không ngờ sau đó Tôi lại ngủ quên lúc nào chẳng hay Lúc tôi tỉnh dậy Không thấy Khánh ở đâu nữa Chỉ còn Lâm đang dọn đồ và mang lên xe, sau đó cùng tôi trở về Hà Nội. Về đến Hà Nội trời đã khuya, nhưng bởi cả Tết tôi và Lâm sống bên ngoài đảo, bây giờ rời căn biệt thự từ mùng hai Tết, nên tôi bảo với Lâm vẫn nên về lại căn biệt thự để cho bố mẹ đỡ lo. Lúc tôi và Lâm tới nơi thì thấy mụ Phượng và ông Quang vẫn chưa ăn cơm. Hóa ra là nghe tin Lâm về, hai người vẫn ngồi và chờ đến tận bây giờ. Suốt mấy ngày ở đào Chìm đắm trong thứ cảm xúc mâu thuẫn Nay nhìn thấy mụ dì ghẻ ung dung chờ con trai về ăn cơm Sắc mặt ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc Ý nghĩ trả thù Lại bắt đầu sụp sôi trong tôi Cô Hiền qua rằm mới lên Bữa cơm thịnh soạn này đều là do tay của mụ Phượng Chuẩn bị để đón tiếp Lâm Mụ ta vừa ăn cơm Vừa liên tục gắp thức ăn cho Lâm Lại có giọng điệu xót xa ôi giời, mới có một tuần trời thôi mà con gầy con xanh sao quá. Năm sau hai đứa đón Tết ở Hà Nội thôi, đừng về quê nữa. Về đấy xa sông cách đò, bao nhiêu là nguy hiểm rình rập. Dù sao thì thông gia cũng không còn, về thì hè tranh thủ nghỉ hè rồi về. Tôi không phản bác bởi vì tôi biết chẳng còn năm sau nào nữa đâu, chỉ có lâm lên tiếng. Còn hay không thì việc về vẫn phải về chưa ạ? Không về sau Tết thì về trước Tết. Nếu như ở gần thì mẹ chẳng nói làm gì, nhưng mà riêng mỗi đường đi thì đúng là đáng sợ. Mẹ không dám ra lần thứ hai. Thôi được rồi mẹ, mẹ ăn cơm đi. Chuyện của bọn con, để bọn con tự giải quyết. Mụ phượng thờ dài định nói tiếp, nhưng mà ông Quang lại gấp một miếng đùi gà, rồi nói ngay. Mình ăn đi, con nó mới về, để cho nó thoải mái cằn nhằn nhiều như vậy để làm cái chi? Mụ gì ghè cũng không muốn. Bữa cơm đầu tiên sau khi con trai suýt thập tử nhất sinh đã xảy ra tranh cãi, nên cuối cùng chỉ đành ăn miếng gà mà ông Quang gấp cho. Đến mãi lúc ăn cơm xong, mụ Phượng mới nói với Lâm. Lần trước coi định mùng 6 về Nghệ An, mà con lại xảy ra chuyện, nên bố mẹ chưa dám đi. Sợ nhỡ con lại phải đưa về Hà Nội gấp. Đến bây giờ con không sao rồi thì... Mẹ mới nghĩ đến việc đi về quê bố con. mười tư này bố mẹ mới về. Vừa là thăm họ hàng trong quê của bố con. Lại ăn rằm luôn trong đấy cho phải phép. Dỗ tổ họ Nguyễn. Bố con không về được là không phải phép rồi. Bây giờ không ăn rằm nữa. Họ lại nói ra nói vào cho. Hai đứa ở nhà hương khói. Rằm con đi làm. thiệt bảo cái diệp anh ở nhà làm mâm cơm. Bao giờ con về thì cho lên bàn thờ mà thắp hương. Nghe chưa? Còn cô Hiền không ở đây. Việc nấu nướng... Diệp Anh phải làm đấy nhá. Tôi đang rửa bát trong bếp. Liếc thấy Lâm chỉ đáp một tiếng vâng. Trong lòng lại nhẹ nhõm đi rất nhiều. Những ngày tiếp theo tôi và Lâm trở lại guồng quay của cuộc sống. Anh đi dạy học, còn tôi ra phượng quang thực tập. Lại ra Lâm phải đến bốn mới phải đi làm. Nhưng kẻ tham công tiếc việc như Lâm làm sao chịu chôn chân ở nhà chứ. Tôi cũng muốn tranh thủ những ngày còn lại. Cố gắng thực tập ở Phượng Quang cho tốt, nên tôi chăm chỉ, đi sáng, đi sớm và đến tối muộn mới về. Sau đó lại tranh thủ ăn cơm xong, Lâm lại hướng dẫn, làm vận loan tốt nghiệp cho tôi. Đến ngày thứ tư sau khi từ đào về, cũng là ngày 13 Tết, tôi tranh thủ sáng cùng Lâm ra trường, trả giáo trình cũ và mượn thêm giáo trình mới. Trong lúc ở thư viện mượn giáo trình, tôi thấy cây yến cũng đang chọn sách. Mối quan hệ của tôi và Yến xa cách từ rất lâu. Thế nhưng lần này, nó lại bước về phía tôi. Ánh mắt của Yến ngượng ngùng. Cậu... Cậu đi mượn sách đi à? Thế chọn được chưa? Ừ, chọn được rồi. Chọn ít giáo trình, với cả sách tham khảo thôi. Ừ, à... Diệp Anh này, nghe nói mấy hôm trước Tết... Cậu với thầy Lâm về quê, vì cứu bọn trẻ, mà bị thương... Thế cậu có bị thương nặng không? Tôi không nghĩ cái Yến lại biết chuyện này. Càng không nghĩ rằng nó lại hỏi thăm tôi sau ngần ấy chuyện nên có chút kinh ngạc. Nó thấy tôi có thái độ kinh ngạc. Nó lại nói ngay với tôi. Là cô Nguyệt. Cô Nguyệt nói với tao. Hôm Tết bọn tao có đến nhà giáo sư chơi. Gặp cô ấy. Cô ấy nói chuyện của mày với thầy Lâm. Cũng là lần đầu tiên giải thích mối quan hệ của cô ấy với thầy Lâm. Không phải là yêu nhau như mọi người nghĩ. Mà chỉ là kết hôn do ép buộc của người lớn. Nếu vậy thì có nghĩa mày không phải là kẻ thứ ba đi phá hoại tình yêu của hai người đó. Uhm, Diệp Anh à. Những chuyện này đến giờ tôi cũng cảm thấy nó không còn quan trọng. Cải Yến có lẽ cũng hiểu được nên sau cùng ngập ngừng nói với tôi. Diệp Anh nói chung là bọn tao bọn tao xấu tính với mày đố kỵ với mày nên mới thành ra như vậy. Sai thì tao sai rồi. Và tao chẳng cố gắng hẳn gắn mối quan hệ thân thiết này lại với mày được nữa. Một phần là bởi vì khi, khi cô ấy đóng vai nạn nhân quá đỉnh, bọn tao mới hiểu nhầm mày. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi. Cả trường biết mày không phải là kẻ thứ ba câu dẫn thầy Lâm. Như vậy là được rồi. Đúng là... nghĩ lại mới thấy bọn tao hãm thật. À... Cô Nguyệt xin nghỉ việc ở trường đi nước ngoài, xin xuất để học thạc sĩ rồi đấy. Viết đơn nghỉ được duyệt từ hôm khai xuân, hình như là 20 này. Cô Nguyệt bay, gia đình lắm tiền, trước lại đi du học bên Úc rồi, nên bây giờ muốn đi, đúng là dễ như trở bàn tay, trả bù cho bọn mình. Cô ấy đi rồi, sau này mày có về đây làm giảng viên, thì chẳng phải vướng gì đâu. Tôi có chút sừng sốt, không nghĩ chị Nguyệt lại quyết định rời Việt Nam, một cách chóng vánh như vậy. Cho đến khi từ thi viện đi xuống, tôi gặp chị Nguyệt đang ôm một thùng đồ từ phòng chuyên môn đi ra. Lúc này tôi mới biết chị ta xin nghỉ ở trường để sang úc học thạc sĩ. Đó là tin chuẩn. Nhìn thấy tôi, chị Nguyệt hơi khựng lại, sau đó mỉm cười. Sau này không còn tình địch, tha hồ mà đắc ý và thoải mái nhé. Tôi không đáp gì, chị ta lại nói tiếp. Đúng là tôi không cao thượng đến mức chúc cho cô hạnh phúc. Nhưng mà tôi mong anh Lâm sẽ được hạnh phúc. Dù sao thì cảm ơn cô bởi vì cô không truy cứu trách nhiệm của tôi. Coi như là cô cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời. Cảm ơn cô. Nguyệt nói xong đi khuất. Tôi đứng ở sân trường một lúc trong lầu đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Suy cho cùng nếu như đặt lên bàn cân để so sánh thì Nguyệt si tình lụy tình tình yêu của chị ta dành cho lâm lớn gấp trăm nghìn lần tôi ấy chứ một kẻ yêu đến bất chấp và điên cuồng sau lại vì người yêu mà chấp nhận buông tay còn một kẻ như tôi chỉ đầy hận thù và oán trách cùng lắm có nảy sinh chút tình cảm không buồn nhắc đến so sánh đúng là khập khiễng nếu như sau này mọi chuyện vỡ lờ ra nguyệt biết tất cả sự thật về việc tôi lợi dụng lâm để trả thù thì chị ấy Sẽ như thế nào đây Chiều 14 Mụ Phượng và ông Quang ra sân bay Để bay từ Hà Nội vào Vinh Tôi cũng mua trước một ít đồ Để mai làm mâm cỗ thắp hương Đến tối tôi rửa gạo ngâm Để sáng mai nấu xôi Xong xuôi tôi mới trèo lên giường đi ngủ Từ hôm ở đảo về Tôi và Lâm đêm nào Cũng quấn quýt lấy nhau không rời Thậm chí mấy ngày về đi làm Công việc của Lâm bận bù đầu Thế mà anh vẫn không buông tha cho tôi Tôi không rõ trước kia, Lâm đã từng đụng chạm vào người phụ nữ nào chưa, nhưng tôi có cảm giác khoảng thời gian sau khi ăn trái cấm, anh có chút không kiểm soát được bản thân mình, giống như một thứ gây nghiện, không thể nào dừng lại được. Bản thân tôi cũng không bài xích nó, thậm chí mỗi lần cùng Lâm làm tình đều cảm thấy khóe cảm dâng trào, nên anh muốn tôi đều đáp ứng. Suốt một đêm dài quằn quại cùng nhau như vậy, nhưng sáng nào Lâm cũng dậy sớm giống như một thói quen. Lúc tôi tỉnh dậy, anh đã đi làm từ bao giờ? Có lẽ biết tôi hôm nay không phải ra công ty, nên anh không đánh thức tôi dậy. Chỉ nấu cho tôi một chút đồ ăn sáng và để sẵn dưới bếp. Khi vừa tỉnh táo trở lại, tôi vội vã đi đánh răng rửa mặt, rồi lao thẳng xuống nhà. Xác định không có ai, tôi chạy thẳng lên thư phòng và ấn mật mã để mở khóa. 5-1-1-8 Tôi vừa ấn nút vừa run rẩy chờ đợi. Thời gian chờ đợi quả thực là dày vò con người ta Chỉ một phút một giây thôi Mà tôi cảm thấy như cả thế kỷ đang trôi Cũng may mật mã không hề thay đổi Khi cánh cửa chậm chạp mở ra Tôi liền lao như bay vào trong thư phòng Rồi nhanh chóng đóng cửa lại Bởi vì biết trước vị trí của chiếc tủ sắt Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian Mà đi thẳng xuống giá sách và ấn nút đỏ Hai cánh cửa mở ra Tôi liền nhanh chóng kéo cánh tủ sắt Và lôi tập tài liệu bên trong ra Rồi bắt đầu chụp lại tài liệu rất nhiều. Những hóa đơn chứng từ suốt mười mấy năm được giữ lại không hề vứt đi. Và trong thư phòng rất nóng, nhưng tôi lại không có đủ thời gian để bật quạt hay điều hòa, chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút chụp số tài liệu còn lại. Đến khi chụp xong người tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi không dám vội sắp xếp lại giấy tờ hóa đơn theo thứ tự, sau đó cho vào trong tủ và sau đó sắp xếp tiền nong giấy tờ y như lúc ban đầu. Sau đó tôi lại lặng lẽ khoa giá sách Rồi gửi toàn bộ qua gia lô cho Khánh Lúc ra đến ngoài Tôi vừa khóa thư phòng Vừa xóa toàn bộ tin nhắn Rồi mới xuống nhà Thế nhưng Vừa bước chân xuống chân cầu thang Thì tôi sững sờ khi nhìn thấy Lâm Đang ở trong phòng khách Từ khoảng cách này tôi không biết Lâm có nhìn thấy tôi Từ trong thư phòng bước ra hay không Tôi cố gắng chấn tĩnh Giả vờ vui vẻ Ơ, sao anh lại về giờ này? Lâm đặt cảm xuống ghế sofa, tôi không nhìn ra được bất cứ biểu hiện lạ nào trong đôi mắt của Lâm, chỉ thấy anh vô cùng bình thản. Tôi quên không nói với em, sáng nay tôi có một tiết thôi, khoa đổi tiết với tôi để mai cậu ấy đi du lịch cùng với gia đình, còn tôi về làm rằm cùng với em. Nói đến đây, Lâm mới liếc nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của tôi. Em làm cái gì mà mồ hôi nhễ nhãi thế kia? Đừng nói với tôi. Đang lén nút làm gì xấu đấy nhá? Câu nói nửa đùa nửa thật này lại khiến cho tôi như nhảy trên đống lửa. Vốn đang định bịa ra lý do để nói thì điện thoại của Lâm vang lên. Anh nhìn số trên màn hình và ấn nút nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy hai hàng lông mày của Lâm khẽ nhíu lại. Có tin tức rồi sao? Chuẩn bị chưa? Ừm. Toronto sao? Tôi không rõ Ai là người gọi cho Lâm Chỉ cảm thấy anh có chút gấp gáp Thấy tôi đứng ngây người Anh liền nói với người trong điện thoại Thôi được rồi, cậu chờ tôi một lát Đoạn anh quay lại nói với tôi Diệp Anh này Tôi phải ra ngoài một lúc Em ở nhà cứ nấu cũ. Bao giờ xong thì nhắn tôi nhé Nói rồi không đợi tôi đáp Lâm vội vã đi ra ngoài Tôi đứng ở yên Nghe được tiếng Lâm nhỏ dần Bây giờ tôi qua ngay. Nhưng mà cậu chắc là ở Toronto chứ? Toronto tổng lớn như vậy, liệu có tìm ra được không? Với lại người có tên như vậy, đâu có thiếu. Rõ ràng lời nói chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng không hiểu sao, nhắc đến Toronto, toàn thân của tôi bỗng ớn lạnh run rẩy như từng nghe ở đâu đó. Nhưng Toronto thì liên quan gì đến Lâm chứ? Toronto là một thành phố lớn của Canada. Nghĩ đến mấy chữ Canada... Tôi cũng có chút ngây người. Vốn đây là một nơi, mỗi khi nhắc đến, tôi lại cảm thấy đau lòng khi nhớ đến em trai. Bảo sao khi nghe đến Toronto, tôi lại thấy ớn lạnh như vậy. Tôi nhớ năm đó, khi ba trẻ em tôi bị bắt lên xe, tên bắt cóc nói rằng Cứ tống chúng nó đi. Con bé em bán cho chủ nhà hàng ở Quảng Tây. Sao hẹn rồi đấy? Còn con chị mang lên Thượng Hải, làm giúp việc. Còn thằng em, tống nó theo mấy đứa trẻ. Qua Canada, làm con nuôi cho mấy gia đình hiếm muộn. Tìm ở mấy thành phố lớn như Victoria, Toronto, chẳng phải là có đường dây à? Hai tay của tôi bất giác xiết lại với nhau. Có những vết thương đã lâu không nhắc đến, cứ tưởng rằng nó lành rồi, nhưng chỉ cần loáng thoáng nghe, lại lập tức dỉ máu. Tên bắt cóc ba chị em tôi đã quay trở về. Trong phút chốc tôi như sực nhớ ra điều gì đó, tôi vội vã gọi cho Khánh. Đầu dây bên kia rất nhanh anh bắt máy Tôi không kịp suy nghĩ Liền hỏi anh Anh Khánh Dạo này anh có thông tin gì Của em trai em không Đến bây giờ vẫn chưa Không phải là tên bắt cóc bọn em Nó về Việt Nam rồi sao Anh không điều tra thêm được gì à Hắn ta không phải là kẻ trực tiếp Đưa em trai em đi Hắn ta mang qua biên giới Liền giao lại cho kẻ khác Hắn không nắm rõ tình hình Chỉ nhớ mang máng hồi đó Mấy tên trong đường dây buôn người định bán em trai em cho một gia đình ở Ottawa, Nhưng sau đó trên đường đi một xe bị lật và rơi xuống vực sâu. Những đứa trẻ trong xe đứa thì tìm thấy xác đứa thì không. Không rõ em trai em có nằm trong chuyến xe đó không. Nhưng anh cố gắng hết sức nhờ người tìm ở khu vực Ottawa, nhưng mà không tìm được tin tức gì. Canada rộng lớn như vậy tìm cũng như kim mỏ đáy biển. Mấy người bạn anh nhờ Họ đều cố gắng hết sức. Sợ nhất em trai em nằm trong chuyến xe... Rơi xuống vực kia thôi. Chuyện nào có thể gieo hy vọng cho em? Anh đều gieo. Nhưng chuyện nào không thể? Em vẫn nên chuẩn bị tinh thần... Cho tình huống xấu nhất. Diệp anh ạ. Sau khi tắt điện thoại... Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi nhớ trước kia Lâm đi du học ở Nga... Chả liên quan gì đến Canada cả. Nay bỗng dưng anh nhắc đến Toronto... Tôi có chút tò mò, nhưng rồi tôi lại gạt đi. Em trai tôi, đã lâu không còn tung tích. Tôi có hy vọng, thì chẳng còn hy vọng gì vào con của kẻ thù. Mấy năm nay, Khánh nhờ bạn bè dốc sức tìm kiếm tin tức của Hiếu, suốt cuộc vẫn bật vô âm tín đấy thôi. Em trai tôi, thực sự không biết còn sống hay đã chết chứ? Tôi khóa cửa chạy ra chợ mua ít đồ về nấu cơm, Đến khi trở về nhà Cũng chưa thấy Lâm quay trở lại Mai đến khi tôi nấu nướng xong Có lẽ trải qua mấy tiếng đồng hồ Tôi mới thấy Lâm về Trên người anh vương chút khói hương Áo dạ còn dính cho tàn của vàng mã Tôi thấy như vậy liền hỏi ngay Anh vừa đi đâu về thế? À tôi ra ngoài có chút việc Tiện mua ít đồ răng nghĩa trang ở ngoại thành Thắp hương ấy mà Hôm nay là rằm tháng riêng Lâm vẫn nhớ đến người dưới mộ khiến cho tôi cảm thấy có chút xót xa <cười> dù sao cô bé dưới mộ ấy không phải là tôi tôi đúng là thật sự đáng thương có lẽ cũng là nạn nhân của một kẻ buôn người nào đó của ấy chết thảm thương bên nơi xứ người chẳng có một ai nhòm ngó đến và lâm thực sự là một người tốt khi quan tâm đến cô bé ấy Lâm không để ý đến thái độ của tôi. Anh chỉ bước vào bếp. Thấy mâm cơm được dọn sẵn. Anh nói với tôi. Em cùng với tôi. Lên nhà thắp hương nhé. Lâm bê mâm cơm đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau. Trong phòng thờ to lớn. Mùi khói hương thoang thoảng bên chóc mũi. Trong lúc đợi hương tàn. Lâm kéo tôi lại gần anh. Em có mệt không? Uhm, mệt gì cơ? Năm đầu tiên lấy chồng. Phải một mình nấu cỗ. À... Em cứ tưởng là mệt chuyện gì, chứ nấu có một mâm cỗ thế này thì mệt cái gì đâu. Trước kia ở quê em với mẹ còn nấu cả chục mâm cỗ thuê, thế này đã là gì? Hai mẹ con sống trên đảo, mẹ em lại bị bệnh. Mấy năm đại học, em đã làm thế nào? Đây chính là lần đầu tiên, Lâm hỏi tôi về gia đình tôi, tôi mỉm cười trả lời. Thì em cũng đi làm thêm, cố gắng gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh. Còn học phí thì em cố gắng học, để dành học bổng. Bớt đi được một gánh nặng Có vất vả lắm không Cũng Đang còn cố gắng được Chỉ là mẹ em mất sớm Em chưa kịp báo đáp gì cho bà Khổ quá Nên thấy nhà thầy giàu như vậy Em mới thích thầy Ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy Lâm thấy tôi trêu Lại đưa tay lên cốc đầu tôi Đồ ngốc Nếu như không may tôi nhất quyết không chịu trách nhiệm Có phải là em thiệt thân rồi không Em biết anh là người có trách nhiệm mà Nhìn ngay từ đầu là đoán ra được rồi Nên em mới liều mình đấy Mang cả cuộc đời của mình Dâng vào tay của người khác Qua việc đoán mỏ ừ, Tôi thấy em không phải liều đâu Mà là quá liều Nhưng không phải anh thực sự Đối xử với em rất tốt đấy sao Con người ăn nhau ở cái số Chưa lấy chồng Kén cá chọn canh mãi Đầy người vẫn tan đàn xẻ ngé con gì Nói đến đây hương cũng tàn Lâm có lẽ bất lực với lý lẽ của tôi Nên chỉ bật cười rồi đứng dậy Đi về phía bàn thờ làm thủ tục Rồi bê mâm cơm xuống dưới Ăn cơm xong Lâm dọn dẹp Còn tôi lên nhà tắm qua Đứng dưới bếp cả buổi sáng Người tôi ám đầy mùi thức ăn Đến khi ra ngoài thấy Lâm Cũng lên đến nơi Lúc đi qua người tôi Lâm hơi dừng lại Sau đó anh nhặt một bộ quần áo đi tắm Chiều nay Lâm nghỉ Đồng nghĩa với việc hai chúng tôi Sẽ ở cùng với nhau cả ngày Tôi đưa tay mò lên tắp đầu giường, lấy hộp bao cao su, đã hết từ bao giờ? Dạo này tôi và Lâm quấn quýt nhau. Một hộp bao cao su dùng vài ngày đã hết. Chiều nay tôi sợ phải dùng đến, nên bật dậy kiểm tra lại. Không ngờ quả thực, đúng là không còn cái nào. Lúc này Lâm trong phòng tắm bước ra. Thấy tôi nhìn vào hộp bao cao su đã hết. Bỗng dưng tiếng lại gần rồi nói với tôi. Diệp Anh này. Chúng ta có thể không dùng biện pháp được chứ. Tôi nghe xong kinh ngạc, chưa kịp đáp thì Lâm lại nói tiếp. Em còn trẻ, nhưng tôi không còn trẻ nữa. Tôi muốn có con. Mong ước này vốn dĩ là một điều hết sức bình thường của bất cứ một cặp vợ chồng nào. Huống hồ năm nay, Lâm đã ngoài 30. Cái tuổi mà lẽ ra có đến, đứa con thứ hai, thứ ba rồi. Nhưng hoàn cảnh của tôi và Lâm có thể cho phép một đứa trẻ được sinh ra sao? Tôi không thể Tôi không thể nào để mầm mống của kẻ thù sống trong người mình Một đứa bé là sợi dây ràng buộc chẳng những rắc rối về sau Tôi càng không thể nào sinh nó ra bởi vì nó mang màu dòng máu của người tôi hận Vậy thì cách tốt nhất chỉ là đừng để nó xuất hiện trên cuộc đời này Nghĩ vậy tôi liền đáp lại Lâm Dù gì cũng còn vài tháng nữa em ra trường rồi Bây giờ mang thai nghén ngầm rất mệt. Em muốn được ra trường với tấm bằng xuất sắc cơ. Đợi khi đó chúng ta thả, có được không? Sợ lầm nghi ngờ tôi tiếp tục bổ sung thêm. Nếu chờ đến ngày nhận bằng quá lâu thì có thể đợi đến ngày em bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp. Từ nay đến lúc đấy chỉ còn khoảng 3 tháng. Bảo vệ xong à? Lúc đấy chỉ bằng chúng ta không kế hoạch nữa. Với lại trước khi mang thai em nên bồi bổ chứ bổ sung các loại vitamin này. Rồi tiêm phòng này kia nữa. Để đến khi mang thai, con của mình mới được khỏe mạnh. Ừ, ừ. Được rồi, được rồi. Tôi nghe em. Nghe đến đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tôi vẫn thấy may mắn. Bởi về chuyện sinh con đẻ cái, không bị Lâm ép buộc, anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của tôi. Đến buổi chiều ngủ dậy, tôi cũng phải nhanh chóng phóng ra siêu thị gần biệt thự để mua năm sáu hộp bao cao su và mang về nhà. Tôi có thể mềm lòng với tình cảm của Lâm, nhưng chuyện trả thù tôi tuyệt đối không. Chuyện mang thai lại càng không. Hết tháng ba tôi mới hết thời gian thực tập, thế nên những ngày tiếp theo khi mụ dì ghẻ vào ông Quang về, tôi vẫn ra Phượng Quang để thực tập tiếp. Lâu dần thành thói quen, những việc tôi được học được dạy ở Phượng Quang cũng khiến kỹ năng sống. Những trải nghiệm về xã hội của tôi Được tăng lên rất nhiều Qua Tết ông Quang ký được rất nhiều hợp đồng Với các công ty khác Việc làm ăn của Phượng Quang Đã bắt đầu tiến triển tốt lên Tôi lại sắp xếp Biết vì sắp hết thời gian thực tập Nên mụ gì gè vào ông Quang Cũng bắt đầu tuyển thư ký cho ông ấy Qua độ nửa tháng Buổi phỏng vấn tuyển thư ký cũng diễn ra Sau khi chuẩn bị xong nước Tôi bật máy tính cho ông Quang Thì năm người đến phỏng vấn Cũng đi vào Tôi vốn không để ý đến CV xin việc Nhưng mà lúc cầm tài liệu đi ra Tôi vô cùng kinh ngạc Khi nhìn thấy chị Thu Vợ bé của ông Quang Cũng đến phỏng vấn Nhìn thấy chị ta tôi không khỏi sừng sốt Thế nhưng ngược lại Thái độ của chị Thu hoàn toàn bình tĩnh Giống như đã chuẩn bị cho việc này Từ lâu lắm rồi trong số những người đến phỏng vấn Có lẽ chị Thu là người lớn tuổi nhất Tuy rằng nhan sắc của chị ta rất xinh đẹp Nhưng nếu xét về tuổi tác thì không phải là đối tượng ưu tiên để lựa chọn. Thế nên tôi có thể nhận ra những thí sinh còn lại đến phỏng vấn không hề coi trọng chị Thu. Thậm chí còn cho rằng chị Thu kiểu gì cũng bị loại từ vòng xem CV. Chỉ đáng tiếc rằng chị Thu không những không bị loại ở vòng đầu tiên mà cho đến vòng cuối cùng vẫn xuất sắc ở lại. Đến khi chỉ còn chị Thu và một cô gái trẻ nữa lọt vào đến vòng cuối cùng trả lời thêm vài câu hỏi về tình trạng gia đình hiện tại. Cô gái trẻ kia thì chưa kết hôn, còn chị Thu thì đã có hai đứa con lớn. Mấy người trong phòng nhân sự chắc mầm, người được chọn chắc chắn là cô gái trẻ kia. Không ngờ lúc ông Quang tuyên bố, người được chọn là chị Thu, tất cả mọi người đều kinh ngạc và sừng sốt, thậm chí đến mụ gì ghẻ, cũng không tin được. Sau khi phỏng vấn xong, mụ ta liền chạy tới phòng ông Quang và hỏi, sao anh lại chọn thư ký lạ đời thế trong năm người thì cô ta là già nhất kinh nghiệm chỉ ngang với những người còn lại chẳng những vậy lại còn có cả hai đứa con mấy năm nay chỉ ở nhà trăm con nội trợ mấy việc giao lưu tiếp khách cô ta liệu có biết không ạ thế nhưng ông quang chẳng hề náo núng mỉm cười và trả lời vợ ngay anh phải suy nghĩ rất kỹ mới chọn cô ấy đấy em nghĩ xem cô ta có hai đứa con lớn rồi vậy thì sau này không cần phải nghỉ thai sản Không làm gián đoạn công việc của công ty. Còn mấy cái cô gái còn trẻ trông kia, nhưng mà đang trong độ tuổi yêu đương. Kết hôn, một năm hai năm, lại đi lấy chồng sinh con, rồi lại phải nghỉ thai sản. Lúc đấy tìm người thay thế vài tháng, lại giống như mấy năm trước. Biết tìm ở đâu ra. Với lại theo cô ta nói, con cô ta có đứa sáu tuổi, đứa mười ba tuổi. Cả hai đứa đều trong giai đoạn học hành, cần rất nhiều tiền để lo cho con, có môi trường học tốt nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ta sẽ làm việc bán mạng cho công ty mà kiếm tiền nuôi con. Đây đều là tâm lý của các bà nội trợ vì con mà làm tất cả con gì. Còn về chuyện tuổi tác thì quan trọng gì đâu. Cô ta lớn tuổi thì suy nghĩ chín chắn hơn. Anh chọn thư ký đâu phải là chọn ngoại hình tuổi tác nào. Làm được việc là được. Lớn tuổi một chút lại coi chồng con lại tránh được người ta dị nghị mối quan hệ xếp với thư ký Bốn gì nó hay bị đồn thổi là nhạy cảm. Chọn người như vậy, ít nhiều bớt được mấy cái phiền phức mà. Mà CV của cô ta cũng có ghi cô ta học kinh tế quốc dân ra đấy, đi làm được mấy năm, chắc là không có vấn đề gì đâu. Tôi thực sự, thực sự là bái phục ông Quang. Nếu so với bố tôi ngày trước thì ông ta khôn khéo thông minh và giỏi che đậy hơn rất nhiều. Những lời nói này chẳng những thuyết phục được mụ gì ghẻ. Mà còn khiến cả công ty ngưỡng mộ ông ta Nếu như tôi mà không hay biết Về mối quan hệ của ông Quang và chị Thu Tôi nghĩ rằng ông ta chính là Một mẫu hình đàn ông lý tưởng Trong mắt của tôi Chắc chắn là như vậy Chỉ là tôi không hiểu Bỗng dưng làm sao chị Thu Đang ở nhà làm nội trợ Lại xách dép đến Phượng Quang làm Để làm cái gì chứ Sau buổi phỏng vấn Chị Thu đồng ý đi làm luôn Và chị cam kết với công ty sẽ không sinh nở trong vòng 5 năm tới. Bởi vì chị ta đi làm, nên tôi đương nhiên không được sắp xếp làm trong văn phòng của ông Quang nữa, mà tôi về phòng nhân sự để hoàn thiện hồ sơ thực tập của tôi. Buổi trưa hôm ấy, ông Quang và chị Thu đi tiếp khách hàng. Ông Quang lấy lý do, sợ chị Thu chưa biết, nên đặc biệt dẫn theo chị Xuân để hướng dẫn. Chị Xuân xuất phát từ thư ký, sau này mới học thêm văn bằng để chuyển về phòng hành chính, nên là mụ ghẻ rất tin tưởng. Thấy ông Quang không dẫn chị Thu đi một mình mà dẫn theo cả chị Xuân, lại càng chẳng nghi ngờ gì. Ngược lại vừa có thư ký mới, vừa có tôi sai bảo mấy việc vặt vãnh. Mụ gì ghẻ, vừa nhàn lại vừa thành thơi. Ăn cơm xong, mụ ta lên phòng làm việc nghỉ ngơi. Không quên gọi tôi lên dọn dẹp lại tủ hồ sơ cho ông Quang. Đang dọn giữa trường, điện thoại của mụ Phượng bỗng vang lên. Tôi liếc nhìn số điện thoại lạ, không được lưu tên. Và cũng thấy mụ dì ghẻ tắt máy đi Chỉ là vừa tắt Điện thoại lại tiếp tục gieo vang Mụ dì ghẻ bực mình Vừa nghe vừa mắng Tao không có nhu cầu vay vốn Lũ lửa đảo chết tiệt Gọi ít thôi Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì Nhưng bởi khoảng cách gần Vẫn nghe loáng thoáng trong điện thoại Có tiếng một người đàn ông vọng đến Trong phút chốc Tôi thấy mụ dì ghẻ sững sờ mất mấy giây Rồi nghiến răng trèo trèo Cái gì thế này? Tại sao lại là mày? Không phải là mày đi Campuchia rồi sao? Đổ chết dẫm! Thế mày muốn cái gì? Không cần đoán, chỉ cần nghe đến đây tôi cũng biết Mụ gì ghè đang nói chuyện với tên bắt cóc tôi Gương mặt của mụ ta tái mép, không giấu được sự căm hận Bàng hoàng và tức giận liếc tôi, sau đó bật dậy đi ra ngoài Thế nhưng trước khi đi, tôi vẫn nghe được tiếng mụ ta gầm lên nho nhỏ Tại sao mày không chết đi? Rốt cuộc là mày muốn cái gì? suốt buổi trưa tôi không chợp mắt được một giây nào vừa sắp xếp tài liệu vừa định vị địa chỉ nghe lén cuộc trò chuyện của mụ xì ghè và tên đàn ông bắt cóc tôi cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu đến đoạn cao trào tôi mới nhìn thời gian để lát sẽ cắt từ trong tai nghe tiếng mụ xì ghè truyền đến tao không thể nào cho mày thêm tiền được lần này lại lần khác mày đến tìm tao tao nhất định không thể nào để cho mày nắm chuôi mà tống tiền tao được Dù sao thì mày cũng không có bằng chứng. <cười> mày muốn làm cái gì thì mày làm đi. Bà chị cứ mờ mồm ra là không có bằng chứng. Không có bằng chứng. Không có bằng chứng. Nhưng mà nhân chứng rõ ràng là tôi. Bước đường cùng tôi ra tự thú. Tôi khai hết ra. Thì bà chị còn nói được gì? 16, 17 năm trôi qua rồi. Mày khai. Lấy cái gì để người ta tin mày? Mày dọa được ai? trước là tao nhân nhượng. Bởi vì tao nghĩ tội cho mày. Nhưng còn bây giờ thì mày quên đi. Bà chị này có những vụ án ý, 20 năm còn lật lại được cơ mà. Vụ này đáng nghi như vậy. Bà chị nghĩ rằng họ không làm được sao. Để tôi nói cho bà chị biết. Bố mẹ mấy đứa nhỏ bỗng dưng chết. Sau đó một thời gian mấy đứa nhỏ lại bị bắt cóc và bán qua biên giới. Chưa đầy một năm, bà chị lại mang hết tài sản bán đi. Rồi lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi đoán chừng công an ý. Họ từng nghi ngờ bà chị đấy. Chẳng qua là không có nhân chứng vật chứng thôi. Thằng đàn em của tôi thì chết. Còn tôi thì mất tích. Nên bà chị mới thoát được kiếp nạn. Nhưng đợt này tôi về. Có nhân chứng rồi. Bà chị có chắc là họ không điều tra ra nổi không? Thậm chí vụ việc mẹ của mấy đứa. Tự tử. Liệu có liên quan đến bà chị? Người ta mà lật lại khả năng. Thì bà chị lại thêm một tội đấy. Tôi về tìm lại mấy người hàng xóm cũ. Nhà bà chị rồi, họ có kể mười mấy năm trước. Khi ba đứa nhỏ ở cùng với bà chị, bà chị bạo hành chúng nó rất nhiều lần. Tôi cho họ ít tiền. Họ nói tuốt tuồn tuột. Việc chứng kiến bà chị đánh chúng thế nào? Nhìn thấy những vết bầm tím trên người chúng ra sao? Mấy con rùa rụt cổ sợ chết năm ấy, không dám căn ngăn chị, đánh mắng chúng nó. Nhưng sau khi nghe tin mấy đứa trẻ bị bán đi, đã rất hối hận. Bao nhiêu năm nay họ sống trong rằn vặt ăn năn, chưa từng dám đứng lên tố cáo vì họ sợ bị bà chị trả thù nhưng bây giờ thời đại thượng tôn pháp luật tôi đảm bảo an toàn cho họ thì họ cũng dám đứng ra làm việc chứng minh rằng chị từng bạo hành ba đứa nhỏ mà đã bạo hành ba đứa nhỏ thì việc bán chúng đi có cái gì để nghi ngờ với ngần ấy nhân chứng chị có đảm bảo mình thoát tội được không tôi gửi chị những đoạn video Những người hàng xóm tố cáo chị bạo hành đánh đập mấy đứa trẻ. Có cả đoạn một người hàng xóm. Từng trông thấy vào ngày mẹ mấy đứa trẻ tự tử. Chị và mẹ chúng đã ở cùng nhau trên sân thường. Liên quan đến cái chết của mẹ ba đứa trẻ hay không. Lương tâm của chị tự rõ. Và để cho pháp luật tự vào cuộc thôi. Mà này, chị đừng nghĩ tới việc thuê người hại hay là đút lót họ. Bởi vì tôi vẫn cho người theo dõi chị nếu chị làm thêm việc ác nữa là công an tóm luôn chị đấy trong tay nghe bỗng im lặng đến đáng sợ tôi không cần nhìn cũng đoán được mụ dì ghẻ đã thất kinh và run rẩy đến thế nào những năm tháng ấu thơ ba chị em tôi bị đánh có nói thế nào những kẻ hàng xóm hèn nhát cũng không chịu giúp chúng tôi bởi vì sợ người lắm tiền nhiều của như mụ dì ghẻ sẽ trả thù họ sau này không rõ có ai đó Đã một lần báo công an... Nhưng mụ dì ghẻ lại đút một số tiền lớn... Nên công an cũng nhắm mắt... Cho qua tất cả... Những năm tháng ấy... Không giống như bây giờ... Việc trẻ em bị bạo hành vốn dĩ... Chẳng phải là điều gì to tát... Tự cho mình là người giám hộ... Đánh đập là để dạy dỗ... Đã thành một lý do kinh điển... Mụ dì ghè lại rất biết cách dùng tiền... Chỉ là mụ ta không ngờ rằng... Gần 17 năm sau... Những chuyện tưởng như đã chìm sâu vào trong quá khứ, lại một lần nữa bị đào sới lên. Phải rất lâu sau đó, tôi mới nghe được tiếng mụ ta cất lên trong tay nghe. Mày chuẩn bị những thứ này từ bao giờ? Từ khi tôi về, ai đứng sau mày? Tao không tin mày trốn chui trốn nhủi ở Campuchia. Mày về đây, mà mày có thể làm ra những chuyện này. Đến tiền, mày còn phải gặp tao để đòi thì rốt cuộc. Ai đã thuê mày? Làm những chuyện này, nói đi! Đúng thật, vụ gì ghè không phải là dạng tầm thường. Tôi biết, nên không thấy bất ngờ với câu hỏi ấy. Tên bắt cóc cũng chẳng bất ngờ, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Tôi nói chẳng ai thuê, thì bà chị có tin không? Một kẻ đường cùng túng quẫn như tôi. Khắc tự biết cách để mà tồn tại. Mày nói dối. Nói dối hay không, chị có việc điều tra. Còn bây giờ tôi cần tiền. Mày muốn bao nhiêu? Lần này tôi cần không nhiều 200 triệu 200 triệu? Mày nghĩ tiền là lá mít à? 100 triệu với điều kiện Mày phải biết cam kết Là không bao giờ làm phiền tao Nếu 200 triệu Một xu Tao cũng không đưa cho mày Mày muốn thế nào thì tùy Dù sao đến gần này tuổi rồi Tao cũng chẳng ngại việc ở tù. Tao bán chúng nó cho mày Mày cũng được hưởng lợi Thế mà bây giờ mày muốn lật lọng à? Mày lật lọng ấy, thì tao cũng lật lọng với mày. Tài sản tao để lại cho con trai của tao hết. Bà chị chắc rồi chứ. Không phải là bà chị vừa sang tên 20% cổ phần cho chồng bà chị đó sao? Ông ta nắm giữ đến 40%. Bà chị đi tù, thì chồng của bà chị chẳng nhẽ lại dâng hiến cho lũ yêu tinh nhền nhện bên ngoài. Cứ cho là đi 5-7 năm thôi, mà coi chắc là 5-7 năm đó ông ta chờ được bà chị không lúc đó gặp các em sinh tươi ngon mơn mờn trong công ty lại có đến bốn mươi phần trăm cổ phần trong tay sang nhượng hay bán lại đều có thể ra ngoài mở công ty khác rồi phát triển lên lúc đó có ba bốn vợ có khi còn hơi ít làm cả một đời mà để tiền về tay con khác bà chị trong tù liệu cô ất ức mà chết sớm không đàn ông ấy mà bà chị gặp qua bao nhiêu thể loại rồi Bà chị còn chính tay cướp chồng người ta cơ mà Bây giờ cái lũ yêu tinh nhện nhện Nó còn thủ đoạn gấp trăm nghìn lần bà chị Chúng nó có tuổi trẻ, cơ thể nóng bỏng Bà chị hơn năm mươi rồi Làm sao mà đấu lại được chúng Lần này tôi nghe được tiếng thở rít của mụ dì gà truyền đến Sau đó mụ ta nghiến răng trèo trèo nói tiếp Vậy mày có chắc đây là lần cuối cùng không? tôi đảm bảo với bà chị đây là lần cuối cùng tôi sẽ viết cam kết tôi cũng cho bà chị địa chỉ nhà để tôi chứng minh rằng tôi sẽ viết cam kết với lại tôi đang ở campuchia làm sao mà tôi viết được bây giờ mấy cái thứ cam kết đấy chỉ là giấy vụn làm thế nào để đáng tin chứ tôi hết cách rồi chị bày cho tôi đi tôi phải làm như thế nào thì bà chị mới tin tôi mày phải viết giấy cam kết tao sẽ liên hệ tàu cho mày vượt biên sang campuchia tao đưa trước một nửa số tiền làm tin một nửa đợi mày lên tàu tao đưa nốt cho mày được tôi đồng ý nhưng tôi nhắc nhở bà chị đừng có ý hãm hại tôi tang chứng vật chứng tôi đang giữ bản gốc đấy đây chỉ là bản sao lưu thôi tôi còn một thằng đàn em chỉ cần tôi chết đi bà chị không thể nào sống yên ổn với nó được đâu mày Mày là thằng chó. Thôi được rồi, được rồi, tao nghe mày. Sau khi cắt đoạn video, tôi cũng lưu lại và gửi vào hòm thư bí mật. Cho tới nửa đầu giờ chiều, mụ phượng gọi điện cho người đàn ông thân tín, gào thét và chửi bới. Cuối cùng mệt quá, bà ta chỉ gầm lên, nói với gã. Là mau mau đi điều tra về tên bắt cóc tôi, tìm cho ra kẻ đứng đằng sau. Tìm sao? Mụ ta có thể tìm ra được sao? Thật là nực cười. Cuối buổi chiều tôi không về nhà ngay mà qua trung tâm thương mại để mua ít đồ dùng và mỹ phẩm. Lúc mua đồ xong tôi bước ra ngoài. Đang định đi về đột nhiên nghe tiếng mụ phượng gần lên. Cô nói ai ngu đần? Nói ai hèn hạ? Tôi không muốn chấp cô bởi vì tính nghĩa ai nhỉ? Nhưng tôi là bậc cha chú. Cô dám mở mồm ra nói mấy lời bất kính với tôi như vậy sao? Nghe tiếng của mụ ta tôi ngỡ ngàng xoay người lại thì nhìn thấy Vân đang đứng đối diện với mụ gì ghẻ. Cô ta khoanh tay cười cợt và giễu cợt. Tôi cần phải kính trọng bà sao? Loại người như bà có cái gì mà đáng kính trọng chứ? Bà không dạy được con trai của bà khiến cho chị gái tôi khổ đau. Thì tôi cần quái gì phải kính trọng bà? Tôi nói nhà bà vô phúc. Thằng con trai của bà có mắt như mù. Thế nên nó mới bỏ chị gái tôi lấy một đứa con gái nghèo hèn mồ côi để bây giờ nhìn bà đi nhìn bà mất hết khí chất rồi đấy bà vừa hèn hạ vừa ngu ngốc vợ chồng nhà con trai con dâu nhà bà đúng là một cặp cha nam tiện nữ tôi nguyền rùa cả vợ chồng anh ta lẫn gia đình sự nghiệp của bà tan nát tất cả rồi sẽ tan nát thôi nếu là trước kia tôi sẽ tuyệt đối không nhẫn nhịn giống như trước kia. Nhưng mà sau khi trải qua vô số chuyện bất hạnh, bà bây giờ mục đích của tôi là trả thù, thì mấy câu nói đó, hay là mấy câu chuyện vặt vãnh, chỉ là những thứ vô thường vô phạt, không hề quan trọng với tôi. Tôi không có tâm trạng đôi co, càng không có định xuất hiện để mà cô ta muốn nói gì với mụ gì ghẻ ra sao thì nói. Tôi định xoay người bước đi, không ngờ vừa hay cô ta lại nhìn thấy tôi và tiến về phía tôi tiếp tục mỉa mai vừa mới nhắc tới đã xuất hiện cái thứ tiện nữ này mới nhìn liền cảm thấy buồn nôn rồi trên người của cô cô có biết có mùi gì không mùi bẩn thỉu mùi trơ cháo không thể nào rửa sạch được đâu cô mồ côi nên chắc không ai dạy dỗ cô nên cô không biết và tôi không chấp cô nhưng bởi vì nhân cách tôi nên tôi phải ném cho cô mấy lời xứng đáng trước kia tôi cảm thấy vân rất bình thường Những lời nói trước kia có xỉ nhục trong giới hạn Nhưng ngày hôm nay Tôi gặp lại Tôi cảm thấy mấy lời xúc phạm này vô cùng nặng nề Nếu không muốn nói rằng là không thể nào chấp nhận nổi Tôi nhìn cô ta thẳng thừng lên tiếng Bộ côi sao? Nhìn cô cũng không đến nỗi vô học Mà cô có thể mang chuyện mất cha mất mẹ ra để xỉ nhục người khác sao? Thật là đáng khinh Đường đường là một tiểu thư cho anh thế thuyệt Thế mà mở mồm ra nói rằng Những câu bẩn thỉu, tôi cứ tưởng rằng cô mới chính là kẻ không được dạy dỗ đấy. Cô hiểu chứ? Cô vừa nói ai không được dạy dỗ? bộ gì ghè ghét tôi, nhưng vừa bị Vân mắng, nên cứ cảm thấy tức anh ách, liền quay lại cười nhạt và lên tiếng. Được dạy dỗ mà lại bất kính với người lớn như vậy sao? Nó đến mồ côi mới nhớ. Hình như là chồng của cô cũng mồ côi đấy cô Vân à? Cũng phải nhỉ? Chồng cô chắc là cũng cháo chơ bẩn thiểu. Bà nhân cách tồi lắm đây. Thật ra thì mụ gì ghẻ chẳng phải là bênh vực gì cho tôi. Chẳng qua là mụ ta muốn trả đũa vân, nên lấy Khánh ra xỉ nhục. Không ngờ cô ta lại nổi cơm tam bành, trợn mắt và quát lớn. Này, mụ già điên kia, bà vừa nói cái gì? Bà dám đụng đến chồng tôi. Thế bà nghĩ, cái công ty rách nát nhà bà vượt qua khủng hoảng rồi, nên bà không cần phải ngọt ngào định bợ gia đình tôi giống như trước có phải không chồng tôi không giống thằng con trai đều cáng của bà đâu tiện đây tôi cảnh cáo bà về dạy lại con trai của bà con dâu của bà cho tốt con dâu bà ấy mà năm lần bảy lượt định quyến rũ chồng tôi đấy nếu như còn dám thì một lần nữa tôi đến công ty của bà tôi cho cả công ty nhà bà biết nhà bà có loại con dâu thối nát lăng loàn đến mức nào mà tôi nghe lắng máng Chị gái tôi có nói sơ sơ, hình như trước đây bà cũng làm tiểu tam đi chấp tầm người khác. Dạy con dâu cho tốt vào, không nghĩa, mẹ con của bà lại sáng nhất đêm nay đấy. Mụ gì ghè nghe mấy từ tiểu tam, giật giật liên hồi, sau đó quay lại nhìn tôi. Dù tức giận với Vân, nhưng bởi vì cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn thép, nên bà ta chỉ đành chút giận lên tôi. Cô thấy chưa? Cô thấy chưa? Để vợ người ta tìm đến đây nói cho ra nhẽ Còn ra cái thể thống gì? Kìa mẹ, mẹ bình tĩnh. Mẹ rõ ràng thừa biết. Con chẳng tư tưởng gì đến người khác. Còn nghe cô ta nói ra mấy lời như vậy. Để làm cái gì chứ? Con trai của mẹ xuất sắc giỏi giang như vậy. Người khác có cửa để so sánh sao? Mà còn cô? Cô nói tôi quyến rũ chồng cô. Bằng chứng đâu? Nào, sâu ra đây. Đừng nói miệng. Đừng cư xử ngắn học như vậy Bằng không Tôi sẽ kiện cô tội vu khống đấy Bản thân không tự tin Trong mối quan hệ hôn nhân của mình Nên cô liên tục ghen bóng ghen gió Khiến cho tôi cảm thấy buồn Nôn hơn là tức giận Mà bây giờ tôi mới nghiệm sang một điều Người có cha có mẹ dạy dỗ Đôi khi còn chẳng bằng Một đứa mồ côi như tôi Tôi liếc sang mụ gì ghè Tiếp tục nói Bất kính với người đáng tuổi mẹ mình Nhân cách của cô tồi hơn tôi Nhiều nhiều lắm Nếu như mọi người biết Con gái chủ tịch của tập đoàn Thép Việt An Bất kính thế này Không biết mọi người nghĩ gì Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi Nếu bị quay lại video Chắc là bố mẹ của cô ta Cũng không vui cho lắm Vân càng lúc càng trợn to mắt nhìn tôi Nhưng mà tôi không bận tâm Chỉ kéo tay mụ xì ghè và rục rã Mẹ à Mẹ con mình về thôi Mụ dì ghẻ sượt qua một tia kinh ngạc Có lẽ bà không nghĩ rằng Tôi lại bênh vực bà ta Nên vừa đi vừa nhìn tôi Cản bản tôi không muốn đôi co nhiều Nên không muốn ở lại dây dưa thêm Không ngờ lúc đi qua Cô ta lại ngang nhiên Đưa chân ra bà ngáng tôi Tôi phản ứng rất nhanh lùi lại Nhưng mụ dì ghẻ không kịp nhìn Lại đeo giày cao gót Nên ngay lập tức ngã dập mặt xuống sàn nhà Từ trên môi của bà ta Có một dòng máu đỏ Lập tức túa ra tôi lao đến đỡ bà ta dậy, không ngờ bà ta không kiểm soát được sự tức giận. cả ngày hôm nay đủ chuyện tai ương ập đến, thép Việt An bây giờ chẳng còn là chỗ dựa. bản thân Phượng Quang cũng tự vực dậy được. có lẽ vì vậy nên bà ta đứng thẳng dậy, lồng lộn cầm túi sách lao về phía của Vân. còn danh con kia mày dám đẩy tao? chiếc túi sách đắt tiền cô khoán làm bằng vàng, xung quanh có đầy kim loại sắc nhọn lại được mụ gì ghẻ vung lên với một lực rất lớn ngay khoảnh khắc tôi tưởng như vân sẽ ăn tròn cái túi lên đầu và đột nhiên khánh từ đâu xông tới lao tới đỡ lấy cô ta chiếc túi sách đập một lực rất mạnh lên đầu của khánh chỉ đúng một giây sau tôi đã nhìn thấy máu phun ra từ thái dương vật sắc nhọn nào đó đã cắm vào và tạo thành một vết cắt vừa sâu vừa dài trên mặt của khánh Cả người Khánh loạn choạng đưa tay lên ôm đầu mình. Thế nhưng máu chảy thành dòng, tong tong rơi xuống nền nhà. Tôi có chút hoảng hốt, nhưng giờ phút này tôi hiểu mình phải thật bình tĩnh và lý trí. Chỉ đứng cạnh mụ dì ghẻ, đỡ lấy mụ ta, để cho Vân lao vào đỡ Khánh. Cô ta tái mặt, sau đó khóc toáng lên run dày gọi cứu thương. Khi xe cứu thương đến, tôi vào mụ dì ghẻ, liền đi theo đến bệnh viện. Khánh được đưa vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương. Bên ngoài Vân liên tục gầm gừ. Các người nghe cho rõ đây. Nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì, nếu như vào não, tôi không tha cho mấy người đâu. Tôi không đáp lời của Vân, cứ để mà cô ta xùa. Tôi chỉ chấn an mụ phượng, đang run lên bần bật. Mẹ à, không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo quá. Thật ra tôi biết với vết thương đó, cùng lắm là Khánh... À, phải khâu vài mũi thôi Chỉ là một khóa kéo nhọn Đâm vào trong đó Có sâu ấy, cũng không chạm tới não được Nhưng Vân là tiểu thư nhà dâu Cô ta nhìn vậy thì lo lắng Đó là chuyện thường tình Còn mụ phượng Có lẽ cũng không muốn đến bước đường này Chỉ là muốn trả đũa Vân Không ngờ Khánh lại đến đúng lúc Cái cúi đầu vừa hay Lại chạm đến vật sắc nhọn kia Thế nhưng mụ ta chiều Vừa bị ham dọa đi tù lại thấy vẻ mặt của Vân nên lòng không khỏi run sợ phải đối mặt với pháp luật. Mụ ta xưa nay vẫn vậy. Tuy độc ác không ai bằng nhưng cơn giận cũng rất khó kiểm soát. Tháng ngày đau khổ triền miên của chị em tôi phải hứng cả trăm ngàn cơn giận của mụ ta. Đó là những ngày tôi không bao giờ quên được. Khoảng 30 phút sau phòng cấp cứu mở ra Khánh được khâu lại vết thương nhưng vì chóng nên anh phải nằm ở trong đó vân thấy như vậy vội vàng lao tới anh thế nào rồi bác sĩ chồng tôi sao rồi có bị vào não không không sao đâu chỉ rách ra thịt chứ không vào não khâu nằm mũi nghỉ ngơi một lúc tôi kê thuốc rồi cho về được vân nghe rõ lời bác sĩ nói rồi nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi vào mụ xì ghè sau đó quát lớn tôi nói cho các người biết Tôi sẽ làm đơn kiện các người. Tôi cố ý gây thương tích không nhẹ đâu. Mụ gì gà nhìn tôi, tôi vỗ vỗ vai của mụ. Mẹ à, mẹ đứng đây chờ con một chút. Con vào trong nói chuyện với họ. Lúc tôi vào, Vân Liếc nhìn Khánh. Thấy anh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tôi. Cô ta cũng nhếch môi, quay sang tôi. Mặc kệ thái độ của cô ta, tôi liền lên tiếng. Anh Khánh, cho em xin phép được xin lỗi anh. Bởi vì vết thương trên đầu Toàn bộ viện phí em sẽ có trách nhiệm Mong rằng chuyện này chúng ta giải quyết trong êm đẹp Tránh phiền đến pháp luật có được không? Vân nghe tôi nói xong thì cười nhạt <cười> Chúng tôi không cần mấy đồng tiền bẩn thiểu của gia đình các người Chuyện này tôi sẽ làm đến cùng Cô muốn làm đến cùng thế nào đây Cô kiện mẹ chồng tôi ra tòa Đúng Tôi phải kiện để cho bà ta ngồi tù Nghe đến hai chữ ngồi tù sắc mặt của mụ dì ghẻ có chút bàng hoàng tôi bình tĩnh cười và đáp lại vân "Giám định vết thương thì năm mũi khâu này không đủ khiến mẹ tôi phải ngồi tù đâu hơn nữa cô kiện chúng tôi thì tôi lại kiện cô tội vu khống thêm việc lúc mẹ chồng tôi đi qua cô cố tình ngáng chân khiến cho bà ấy bị ngã rách bôi mẹ chồng tôi trong lúc nóng giận không kiểm soát được chỉ quay sang trả đũa cô vậy thì nguyên nhân ban đầu là do ai trung tâm thương mại có camera rõ nét check cam xem cô chửi rủa tôi chửi rủa mẹ chồng tôi như thế nào cô cố ý ra sao rồi hãy nói đến chuyện kiện cáo phượng quang và thép việt an không còn làm ăn chung với nhau nhưng trước kia từng hợp tác nhiều dự án người lớn cư xử văn minh vẫn chừa cho nhau một bộ mặt không rõ vì lý do gì mà cô phải hằn học gia đình nhà chồng tôi đến vậy Thậm chí tôi còn nghĩ vụ bắt cóc và định cưỡng hiếp tôi không thành là do cô chủ mưu, còn chị gái của cô chỉ là đồng phạm thôi. Chẳng qua chị gái cô thương cô nên mới tự nhận hết tội về mình. Cô là một tiểu thư danh giá, đừng có động một tí là sồn sồn lên, mất hết giá trị của bản thân. Hiện tại có chồng cô ở đây, cô liên tục nói rằng tôi quyến rũ chồng cô. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đối chất cho rõ ràng nhé. Có bằng chứng gì? Mời cô bỏ ra. Còn nếu chỉ là cô cố ý làm như vậy vì sự nhỏ nhen của mình thì chồng cô nghĩ gì về cô đây? Cô không cần danh dự nhưng mà tôi cần. Hạnh phúc gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi những lời vu vạ không căn cứ của cô. Thì ai chịu trách nhiệm cho tôi, hả? Tôi nói ra một tràng dài khi nhắc đến vụ bắt cóc sắc mặt của vân đột nhiên trắng bệch ra nhìn Khánh. Lúc này tôi không dám chắc Cô ta mới thực sự là kẻ chủ mưu. Còn Nguyệt cùng lắm chỉ là đồng phạm. Cô ta run rẩy Khi nhìn thấy Khánh lộ rõ sự thất vọng, thì cô ta lắp bắp. Anh Khánh, anh nghe em giải thích. Là bởi vì em thấy... Thôi được rồi, được rồi. Chuyện này không có gì to tát. Hai bên đều sai và hiểu nhầm nhau. Em và mẹ chồng đi về đi. Không cần phải đưa nhau ra pháp luật làm gì. Chuyện gia đình anh... Anh cần làm rõ một chút với vợ anh. Em yên tâm, sau này không bao giờ có những chuyện này xảy ra đâu. Dạ vâng ạ. Em thấy anh bất chấp nguy hiểm, lao vào đỡ cho vợ mình. Em biết tình cảm của anh dành cho cô ấy lớn như thế nào. Hy vọng anh và cô ấy làm rõ mọi chuyện. Và em hy vọng từ nay về sau, em không còn xuất hiện trong câu chuyện của hai người nữa. Bởi vì điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm của vợ chồng em. Em cảm ơn ạ. Mụ gì ghẻ bên ngoài tất nhiên là đã nghe thấy hết. Lúc tôi ra ngoài, thấy đáy mắt của bà ta vừa kinh ngạc lại vừa cảm kích. Rất lâu sau, lúc lên xe, bà ta mới hỏi tôi. Sao tôi đối xử với cô không ra gì? Bảo cô vẫn bênh vực cho tôi. Nói giúp cho tôi chứ. <cười> tôi cười trong lòng. Chốt chuyện còn con này đúng thực. Con đưa ra pháp luật cũng chẳng khiến bà ta đi tù thế nên thay vì đổ sầu vào lửa tôi lấy lòng tin từ bà ta vẫn là tốt nhất so với nguyệt vân chỉ là cái loại tiểu thư đanh đá cá cày xét về thông minh và thâm độc cô ta thua sang nguyệt chỉ có cái mồm hỗn hào và lao toét tôi giả vờ bên mẹ chồng thực ra một phần là để cảnh cáo cô ta bớt vu oan giá họa cho tôi loại người động một chút là nhảy dựng lên như cô ta dễ dàng đối phó rất nhiều so với nguyệt Tôi bình tĩnh nói lại với mẹ chồng Bởi vì mẹ là mẹ chồng của con Cũng là người nhà của con Không cần biết ở nhà ra sao Nhưng mà ra xã hội Chỉ cần ai đụng đến người nhà Thì phải bảo vệ nhau mẹ ạ. Ờ Việc này Con đừng để cho thằng Lâm biết Dạ vâng con biết rồi Về đến nhà trời cũng tối Cũng may Lâm ở trên phòng Nên anh không nhìn thấy tôi và mụ xì ghẻ Đi cùng với nhau Lúc tôi bước lên, không rõ Lâm nói chuyện với ai, chỉ thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ và nghe điện thoại. Anh cất tiếng. Cố gắng tìm hiểu giúp tôi. Sau khi chuyển đi khỏi Toronto, thì họ đi đến thành phố nào? Ừ. Lâm nói xong, liền xoay người thấy tôi đang bước vào. Anh cảm ơn người đầu dây bên kia rồi dụng tôi đi tắm, sau đó cũng đi xuống dưới nhà. Trong nhà tắm, Lâm chuẩn bị quần áo cho tôi, nước... Anh cũng xả vừa ấm cho tôi. Tôi tắm xong cũng định đi xuống dưới nhà ăn cơm. Thế nhưng mới đi được đến nửa cầu thang, thì tôi lại nghe tiếng mụ gì ghẻ cất lên. Sao tự dưng lại muốn mẹ chuyển nốt 15% cổ phần còn lại cho? Có ý định về Phượng Quang làm quản lý đi à? Mẹ thì chẳng ngại cho con tất cả. Nhưng mà chuyển ý, chỉ để đứng tên con, mà con vẫn đi dạy học thì chuyển cho con để làm cái gì? Trừ khi con đồng ý với mẹ, Con về tiếp quản Phượng Quang, thì mẹ lập tức chuyển cho con. Biết đâu sau này con về tiếp quản, nên mẹ cứ giữ 15% đó, đừng thay đổi gì là được. <cười> Thôi được rồi, vì câu nói này, mẹ sẽ không chuyển cho bất cứ ai, mẹ giữ lại cho con. Bộ gì ghẻ nói đến đây, thì bên ngoài ông Quang cũng về, cô Hiền đã dọn xong cơm, nên gọi mọi người xuống ăn cơm. Có mặt tôi và ông Quang nên chuyện Lâm nói với mụ Dì ghè, tạm dừng không nhắc đến nữa. Chỉ là tôi cảm thấy hơi tò mò, không hiểu Lâm bỗng dưng muốn cổ phần trong công ty để làm gì. Vốn dĩ Lâm chưa từng sống bằng tài sản của mụ Dì ghè và anh chàng có ý định từ bỏ công việc đi dậy cơ mà. Hay là anh lại bắt đầu nghi ngờ ông Quang hoặc là còn một lý do nào đó ở phía sau. Sau vụ việc gây thương tích cho Khánh, mối quan hệ của tôi và mụ Phượng cải thiện một cách vô cùng đáng kể. Cụ thể trong bữa ăn, mụ ta lần đầu tiên chủ động gắp thức ăn cho tôi, và kể những ngày sau đó, mụ ta đã thực sự thay đổi thái độ với tôi. Không phải là mụ ta đối xử tốt với tôi, mà là mụ ta bớt khắt khe hằn học, thậm chí mụ ta còn dặn cô Hiền từ nay hỏi ý kiến của tôi xem tôi thích ăn gì muốn ăn cái gì để cô Hiền đi chợ mua. Trước kia cô Hiền thường chỉ nấu ăn theo sở thích của vợ chồng mụ dì ghè và Lâm. nay bắt đầu đổi sang, tham khảo ý kiến của tôi. Ở công ty mụ dì ghè cũng thay đổi hẳn thái độ, còn nhờ mấy chị em bên công đoàn giúp tôi hoàn thiện hồ sơ thực tập, khiến mọi người ai ai cũng kinh ngạc. Nói đến công ty, lại phải nhắc đến chị Thu. Từ lúc chị Thu đến, công việc làm ăn của công ty khá suôn sẻ. Chị ta làm việc rất chỉn chu, Toàn bộ kế hoạch lịch trình hay các cuộc gặp mặt khách hàng đều có chất lượng tốt. Sau khoảng nửa tháng, tiến độ công việc được giao đều vượt chỉ tiêu. Mụ dì ghè rất hài lòng, có lần còn nhắc nhở ông Quang cuối tháng phải trích quỹ để thưởng cho chị Thu. Khác với những cô thư ký trẻ trung xinh đẹp trước kia, thì đối với chị Thu, mụ Phượng lại có thiện cảm hơn rất nhiều. Bởi lẽ mụ ta cho rằng, chị Thu không phải là mối nguy hiểm nên rất tin tưởng thậm chí sau này ông quang không gọi chị xuân đi mà chỉ có chị thu và ông ta đi tiếp khách mụ dì ghẻ cũng không thèm bận tâm chị thu vô cùng khéo léo vừa biết làm việc vừa biết lấy lòng mụ dì ghẻ càng khiến cho mụ ta hài lòng với việc tuyển dụng lần này của ông quang cuối tháng ba tôi kết thúc thực tập mụ dì ghẻ và ông quang đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chia tay tôi cũng tiện thể mọi mọi người bàn họp về việc sắp tới tổ chức kỷ niệm công ty 15 năm thành lập tối hôm ấy lâm đi ăn với khoa và chúc mừng sinh nhật cháu của giáo sư nên tôi đi cùng xe với bố mẹ chồng khi đến nơi tôi nhìn thấy chị thu đến sớm từ trước đặt bàn chuẩn bị chu đáo từng chỗ ngồi cho mọi người mụ dì ghẻ nhìn thấy như vậy hài lòng lắm nói với ông quang ban đầu em tưởng cô ta lớn tuổi nhất định là chậm chạp u u cà cà cơ Thế mà không ngờ Làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn Những việc không phải của cô ta Cô ta cũng chẳng ngại ngần Cô ta còn phải nuôi hai đứa con ăn học Vậy nên cứ thưởng thêm cho cô ta chút ít Để cô ta có động lực gắn bó lâu dài với công ty anh à Tiền thưởng đâu phải muốn thưởng là thưởng được Cứ để cô ta làm việc lâu dài Xem thế nào đã Từ bao giờ anh lại khắt khe với nhân viên thế Hay bởi cô ấy lớn tuổi hơn Mấy cái cô thư ký kia nên anh nghĩ anh đối xử với người ta thế nào cũng được. tôi cười nhạt trong lòng. nếu như một ngày nào đó mụ gì ghẻ mà biết được người mà mụ ta đang đứng ra bênh vực đòi quyền lợi cho lại chính là kẻ sinh cho chồng mụ ta đến hai đứa con chắc là mụ ta sốc óc mà chết đấy. không sao không sao, tôi chưa vội nghiệp cứ từ từ sẽ đến từng chút từng chút một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 Cô cũng chụp được tất cả mọi tài liệu mật của công ty Phượng Quang và đang từng bước từng bước cùng với Khánh lật tẩy đôi vợ chồng này. Nhưng mà điều đau lòng nhất dành cho mụ, mụ Phượng đó chính là chồng mình ngoại tình và có hai đứa con riêng với người thư ký. Vậy mà bà ta lại không hề hay biết. Quả thực thì những đau thương mới dần dần đến với mụ Phượng. Và cô gái tên Diệp Anh của chúng ta tiếp tục bày trò như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp